các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỗng thường, hương nhang tịnh bích nến cháy lầy lắt, không khí xe sắt cô liêu, chỉ một người một tường ngồi lặng im cảnh tĩnh như tạc. Phương nghe như là muôn ngàn cơn sóng triều dâng đổ ập bốn bề, khi lại nghe như là muôn ngàn ác thú trùng độc bùa với lấy thân. Lúc lại thấy như mình ngồi trên mỏm đá cao, xung quanh thác chảy ầm ầm, dưới chân muôn trùng lang sói đang gào rú đói lên. Ngước lên lại thấy như trên bầu trời cao trăng khi sáng khi tối sao khi tỏ khi mở mây đ đèn vần vũ trời lúc mưa lúct lạnhnh nắng lúc gắt lúc không thiên nhiên biến đồi ào rệợu khó lường rồi bỗng như cơ thể lúc nóng lúc lạnh lúc lại đau đớn nhập tàng khi lại khoan thai bồng bềnh như là cưới trên đám mây lớn mà bay đi khắp nonn xanh nước biếc rồi bỗng thấy ra nhiên là tan thành nước, Tàng như là nát thành cám chí nh nhưt là biến thành hư ở Phườnghít một hơi thật sâu thì thấy hơi thở lann đi khắp thân thấy khí xung quanh cô động cả khi nào thân như người khác uống nước nó chàn đi khắp mũi hỏng ít hầu rồi tràn khắp trí não tinh thần sau lại tràn xuống làm thanh mắt nội tạng khi ấy cái như vậy tràn đi tới khắp chân tay rồi tích các ngón chân ngón tay rồi lại cuộn lên theo dòng mà chảo ra ngoài Khi cứ như vậy trôi đi đến đâu Cuốn trôi cơ thể đến đó Người cảm giác như cứ tan dần ra Cho tiếp khi chẳng còn gì Vậy là giới tuệ định đã xong Giữ nghiệm các giới sẽ có trí tuệ Theo tuệ mà hành Sẽ đạt thiền định Lại thấy như thân miệng ý hòa Cùng làm một Ý nghĩ sinh ra lời nói Lời nói điều hành thân thể Cùng nhất nhất mà theo Lại vì chẳng còn nghĩ gì cho nên chẳng còn ý Cũng chẳng còn nói năng Lại cũng chẳng còn làm gì Liền chìm vào trong thiền định Lúc lại rơi vào hôn trầm Mắt mũi đều gục Nhưng chỉ trong chốc lát lại tỉnh táo Thoát khỏi hôn trầm Lại rơi sang ngay vòng đồng Lúc ấy lại thấy bóng mẹ hiện về Ký ức từ ngày thơ tua qua đầu Như cuộn băng quay trầm Rồi tới hương, hạ, vi, đại trí Cậu thức bà ngoại Cũng đều như vậy mà lên Các nhân ảnh tan đi liền rơi vào các cảnh ảnh Trường lớp nhà trọ công viên ghế đá, cứ như vậy trùng trùng mà nối tiếp hiện ra. Suy nghĩ này nối với thức nọ là đang rơi vào cõi người. Lại có lúc thấy hiện ra bóng yêu mà ngạ quỷ cơ man không kể xiết, chẳng biết do đâu có lúc lại rơi vào cõi dịch âm. Chúng quỷ con nào con nấy bùng beo đói khát, cuốn lấy chân người xin ăn. Các con đang ăn thì thức ăn biến thành than, bị bỏng đau đớn mà nằm gục. Hóa ra đang rơi vào cõi ngạ quỷ Rồi thoáng cái đã thấy như đang ở các ngục coi các diêm vương làm việc Thoáng cái nữa lại thấy đang ở nơi tối tăm hôi hám Chó sắt chim đồng Cối xây thịt người Sông rồng suối rắn Dầu nóng trong vạc Hồ giữ trong rừng Phần cất máu me Rất rãi bầy nhảy Lúc lại thì bản đinh thảm trông giường sắt cột sắt Lại có những người cứ như vậy mà lao vào Hóa ra là đang ở nơi cảnh của các địa ngục Rồi lại bỗng chốc dùng mình mà thoáng tan đi liền thấy ở cõi nơi ấy hồi hám bẩn thiểu Bị tuột da xé lông Bị ăn thịt uống máu Kinh hãi trốn chảy Dẫm đạp lên nhau Ăn ở bầy đàn nịnh bợ xòe đuôi Làm cho gánh thú Kéo cày ngoài ruộng Kéo gỗ trên rừng Làm cho săn chim ưng Giúp người làm ác Thì ra đang rơi vào cõi xúc sinh Rồi cái lại thấy đang ở nơi âm u giá lạnh Cảnh vật hoang tàn Chỉ có núi non xa xa có người Lại gần ai nấy sáu tay Người nữ xinh đẹp người nam xấu xí Cứ lao vào nhau mà đánh giết Hóa ra lạc vào cõi Atula Rồi thắt một cái lại thấy thân vô định Như là rơi vào chốn tin cành bồng bệnh Hương thơm ngào ngạt cảnh vật đua sắc màu hương Chỉ muộng hót tiếng hay Suối thơm nước chảy Cây trong vườn chữ quả Đây đó tiếng đàn sáo ngân nga Đầu đầu lại vòng vòng tiếng người ngồi chơi cờ trò chuyện Cùng cười thống khoái đâu có lại tiếng ca hát nữ nhi Thật là đêm mê ngây ngất Thì ra hồn lạc vào cõi trời Vậy là đã phá được các kiếp Pháp nhãn đã trượt mở ra Đôi mắt sáng lên ánh lạ Hóa ra vừa quan sát mà hiểu thấu sáu nẻo luân hồi Là nơi đi về của những sinh linh chết đi Dựa theo nghiệp mà về với cõi nào ấy Rồi bỗng tâm như là trùng xuống, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều chẳng còn nhận biết được gì, vậy là phá tan đi sáu thức khống chế sao? Sáu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net